làm sủng phi như thế nào. Nu mê thôi thôi. Chương 32: Chuyển biến bất ngờ. L Các bạn đang nghe truyện tại truyện quý nhân nếu có ý định trực tiếp đối đầu với Uyển Tần thì cũng đã biết trước Uyển Tần là người không phải dễ chơi vào. Tuy là đã chuẩn bị thật tốt, nhưng trước đó vẫn là phải chịu một ít khổ sở. Lúc này sức chịu đựng của lễ quý nhân đã đến cực hạn Chân nửa ngồi nửa quỳ cũng đã bắt đầu run dậy Nhưng vẫn nói cứng Cách này huyền tần tỷ tỷ muội thật Không hiểu gì cả Không ngại lệ quý nhân cứ suy nghĩ cho thật kỹ Bản tần có rất nhiều thời gian Nói xong A huyền truyền khung nữ chậm rãi phay hoạt nhẹ nhẹ Cảm thấy thật mát mẻ Chỉ sợ lễ quý nhân cả người còn chưa đủ sầm để mồ hôi Lễ quý nhân dù sao cũng được nuông chiều từ bé Phơi nắng thời gian lâu như vậy quả thật là làm khó nàng Bất đắc dĩ không thể không mở miệng Hôm nay thật là ngày tốt Khó có dịp tỷ tỷ đến đây một chuyến Không mằng rời bước vào đại sảnh trước Tỷ thiếp sẽ nhất định tiếp đái chô nấu A không nhìn được phất phất tay Không cần Không biết xung quanh hoán liên cắt có người đạn vật hôi thối Giống như trong viện này Ý vị kinh thường Nếu là vào đại sảnh Chẳng phải muốn đem bản tần sông thành cây sạn gì đây Lời này của A huyện vừa giúp thần sắc lệ quý nhân trong nháy mắt liền cứng ngắc Nhiên người cười nói Huyện tần tỉ tỉ là đang nói đùa đi Khoán liên cắt nhìn vào kém kinh hồng điện một chút Nhưng mỗi ngày đều có người sông hương quét dọn Nói là có vật gì đó thối Còn không phải là đang án chỉ lệ quý nhân nàng thối sao A huyện nghe vậy cũng nhíu mày Ô lệ quý nhân sai rồi Bản tần trước giờ không thích nói đùa Cũng không phải bản tần nói ngươi Hoán liên các này khuôn viên thật sự rất lớn Cho nên mỗi ngày sông hương quét thước cũng không lấn ác được Không tin có thể hỏi những cung nhân ở đây nha Cung nhân Kinh Hồng Điện đứng một bên đắt lâu suốt cuộc cũng chờ được đến lúc lên sân khấu Liện liều mạng gật đầu như gà đang mổ thóc A huyện đang nói như vậy Lệ quý nhân cũng không thể đáp lời lại Như vậy thật là ti thiếp không phải Chẳng hay Uyển tần tỷ tỷ có thể cho phép ti thiếp đứng lên mà nói A Nguyễn liền đã trởn to hai mắt, biểu tình thập phần vô tội. À, thì ra lễ quý nhân vẫn còn đang hành lễ sao? Bản thân thật là không nhìn ra. Còn tưởng rằng mỗi mỗi người đã sớm đứng lên rồi. Vậy đứng dậy đi. Ha <cười> ha, nếu bạn về bản lính xả bộ hồ đồ, A Nguyễn nhất định không có thua ai nha. Đa tả huyện tần tỉ tỉ Lệ quý nhân là đang cố nén giận A huyện vừa bóng gió bảo nàng khó người sợ lại miệng mai nàng vóc người thấp bé Thế nhưng trên mặt nàng ta lại không nhìn thấy chút tức giận này Quả thật là cao thủ A Nếu mỗi mỗi thật là nghĩ không ra bản tần vì chuyện gì mà đến Bản tần liền cũng ngươi nói một chút Mùi mùi vô duyên vô cớ sao lại đánh đại cung nữ của bản tần Bản tần thật sự rất muốn nghe mùi mùi giải thích một chút A huyện ngược lại cũng đã nhìn ra Nếu muốn cùng lệ quý nhân ngươi tới ta đi như vậy mà nói thực sự là đến ngày mai cũng nói không xong Chi bằng trực tiếp chất vấn Lệ quý nhân nghe vậy thái độ lại cực kỳ cung kính. Lời này của tỷ tỷ làm mùi mùi thật sự sợ hãi Lúc chưa cung nữ bên cạnh tỷ tỷ đụng phải tỷ thiếp Cho nên tỷ thiếp liền thay tỷ tỷ dạy số một phen Đụng phải tỷ thiếp cũng được Nếu là đụng phải cái quý nhân khác thì thật không ổn Tỷ tỷ nói xem có đúng không Lời nói này thật là hợp tình hợp lý đi Có chứng có cớ A huyện cũng không khỏi vì thế mà vỗ tay tán xương Lệ Quý Nhân Đây không phải là điển hình của ăn nói cháo chở Đổi trắng thay đen sao A khẽ cười một tiếng Thì ra là Lệ Quý Nhân đang suy nghĩ cho ta sao Bản tình thật sự quá vui mừng cảm động Như vậy thật là làm phiền Lệ Quý Nhân Ngươi nói bản tần nên cảm ơn ngươi như thế nào mới tốt đây Lệ quý nhân lại trưng ra một bộ sáng thèn không dám nhận Nguyện tần tỷ tỷ nói quá lời Tỷ thiết không dám nhận Dứt lời lại dùng khăn tay nhẹ nhàng đem mồ hôi trên trán lau đi Mũi mũi vừa phải bận rộn hầu hạ hoàng thượng Lại còn phải thay bản tần giáo hớn cung nhân Thật là hảo tỷ mũi trong cung của ta Bản tình nếu không hào hào cảm ơn ngươi Không phải là cô phụ tâm tình của ngươi sao A huyện cũng không thèm che giấu ý tứ trân trọng hàm xúc trong lời nói Nhưng lệ quý nhân dường như nghe không hiểu Sáng vẹn lại thèm thùng tươi cười Tỷ tỷ khen sai rồi Muội muội bất quá là làm chuyện nên làm mà thôi Hoàng thượng cũng thường xuyên bảo ý tiếp nên Tuân thủ quý củ Lần này A Nguyễn thật là kinh ngạc Lệ quý nhân người này nào chỉ là lợi hại Phải là rất lợi hại nha Nàng vốn là tự cho rằng ra mặt mình đã rất dày Không nghĩ tới đụng phải lệ quý nhân Xem như là gặp phải sư phụ rồi A huyện cảm thấy thực sự phải thường xuyên cúng bái vì lệ quý nhân này rồi. Năng lực đảo lộn trái phải đứng đầu không nói. Lúc này còn có thể nghĩ đem hoàng thượng ra dọa nàng. Thật sự là một cao nhân nha. Nhìn A huyện im lặng không nói lời nào. Lệ quý nhân liền nghĩ A huyện bị bản thân chọc tức. Tất nhiên là cúi đầu cười đắc ý. Mặc dù huyền tần ở trước mặt hoàng thượng được yêu thích Như vậy thì sao? Lúc này cung nữ bị nạn dạy dỗ Còn không phải là ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Hoàng thượng cũng đã mang ra Bản tần nếu không hào hào cảm ơn ngươi Chỉ sợ bản tần sẽ không thể an tâm đi Dứt lời A huyện liền ngoát tay bảo Thanh Sam tiến lên chỉ xa cung nữ đã đồng thủ đánh người kia. Người buổi trưa đánh Thanh Sam chính là đại cung nữ bên cạnh lệ quý nhân. Nhất thời bị Thanh Tam chỉ ra. Lại không biết vị huyện tần nương nương này muốn như thế nào. Sắc mặt cung nữ liền có chút tái nhợt. Cung nữ này bản tần nhìn rất Không thuần mắt thanh Sam phải hào hào giáo dục Mắt thấy A huyện như vậy lại mang đại cung nữ của mình ra dạy dỗ Lệ quý nhân tất nhiên là không nhìn được lớn tiếng Huyện tần tỉ tỷ làm như vậy chỉ sợ là không thỏa đáng đi Nếu hoàng thượng tới Nhìn thấy cung nữ của tì thiếp bị thương Tì thiếp cũng không biết là phải trả lời hoàng thượng như thế nào đó A không thèm để lời nói của lệ quý nhân vào tay Chỉ bảo thanh sam tiến lên Cung nữ kia buổi trưa ra tay như thế nào Liền muốn nàng cứ như vậy mà trả lại Không cần lưu lại mặt mũi Bản tần muốn đánh liền đánh Người bảo phải như thế nào lời này chính là tức chết người không đền mạng Chưa từng nghĩ mang hoàng thượng ra lại không dùng được Lệ quý nhân lập tức muốn động thủ ngăn cản thì lại bị a huyền cho cung nữ xứ chặt hai cánh tay lại Không nhúc nhích được Lệ quý nhân cho dù có cao giỏ quát lớn Hay trở mắt nhìn cũng đều vô dụng Hai vị cung nữ hai bên trong miệng luôn mồm đắc tội Thế nhưng lực đảo trên tay cũng một chút cũng không giảm Thanh xam vốn là có khí lực lớn Ở trong cung đắc lâu lại chưa từng bị người nghiêm phạt Trước đó cho là không liên lụy đến chủ tử Lúc này chủ tử lại mang theo mình tìm tới cửa Mặt mũi này cho dù như thế nào nàng cũng phải tìm trở về Thanh Sam cũng không hoàn có đắc tội với người khác hay không Dùng 10 phần lực đảo mà hạ thủ Chỉ một cái tát Khói miệng cung nữ kia đã sư đỏ một mạng Lệ Quý Nhân thấy thế Liền cầm lên với A Nguyễn Nguyễn Tần Ngươi đừng có khinh người quá đáng Nghe vậy A Nguyễn một chút cũng không tức giận Liền chậm rãi từ trên ghế đứng lên Đi tới trước mặt Lệ Quý Nhân y vào ưu thế chiều cao của mình Từ trên cao nhìn xuống Lệ Quý Nhân Lại dùng hai ngón tay sơn đỏ nâng cầm lệ quý nhân lên Bồ dáng thập phần xem thường kẻ bên dưới Thế nào lúc cùng ta đối đầu sao không nghĩ tới hôm nay Bản tần lười cùng ngươi tính toán Ngươi thật xem ta là dễ ướp hiếp sao Được một tức lại muốn tiến một thước Không biết ta là người chưa bao giờ chịu thua thiệt sao Vừa nói Đầu ngón tay vừa xi xi tới nuôi ở trên mặt lệ quý nhân vài cái. Tựa hồ chỉ cần dùng chút khí lực là có thể đem mặt lệ quý nhân vẽ thêm vài bông hoa. Lúc này vẫn còn giả bộ. Không phải trước đó đã cho người đi mời hoàng thượng đến sao? Bản tần đoán chừng hoàng thượng cũng nên đến rồi. Không phải muốn hoàng thượng nhìn thấy bản tần khi dễ ngươi sao? Muốn hoàng thượng thương tiếc Bản tần liền thành toàn cho ngươi Dù sao thì vật vi sinh này nàng cũng không muốn làm nữa Thanh âm của A huyện luôn luôn là mềm mại êm tai Bây giờ nói ra lời này lại khiến lễ quý nhân mở to hai mắt Lễ quý nhân đương nhiên là không phải vô duyên vô cớ đi tìm A huyện cây sự Hôm nay diễn vở kịch này Cho đến bây giờ đều là dựa theo kịch bản mà làm Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng tâm tư của mình lại bị huyển tần nhìn thấu Lời của ta huyển còn chưa nói hết Bên ngoài chuyển đến thanh âm lanh lạnh Hoàng thượng xá lâm Vành mắt lễ quý nhân liền đỏ lên Bày ra một bộ giảng bị ướt hiếp Khiến người khác vừa nhìn liền thương tiếc Khóe miệng cong lên Đình liệu trước nói Như vậy liền đa tả huyển tần tỉ tỉ thành toàn nha Tề diễn chi bước vào trong các Lại nhìn thấy trong sân trên lấn đầy người Tất cả đều đang quỳ xuống thỉnh an Còn A huyển và lệ quý nhân đang khủi chân hành lễ Tất nhiên còn nhìn thấy vai lễ quý nhân hơi xôn xôn Trong viện vừa lúc có khế tựa của A Quyển Tề diễn chi liền ngồi xuống Bình thân Ai tới nói cho chấm Ở đây đang xảy ra chuyện gì Lệ quý nhân liền trưng ra một bộ lê hoa đái vũ Muốn nói lại thôi A Quyển nhìn bộ dáng đang diễn trò của nàng ta Bíu môi kinh thường Nghe hoàng thượng hỏi Lệ quý nhân liền khóc không dứt Bồ sáng là đang chịu một đại ủy khuất Hoàng thượng Tỷ thiếp cũng không biết là đã làm chuyện gì Chọc phải huyền tần tỷ tỷ Nàng vừa đến chỗ tỷ thiếp là đòi đánh đòi xếp Đem thị nữ của tỷ thiếp đánh một trận Tỷ thiếp không biết làm thế nào Đành phải sai người đi mời hoàng thượng Tề diễn chi nghe xong Thế nhưng lại không nói gì Chỉ hỏi A huyện lễ quý nhân nói có đúng không A huyện khẽ cười một tiếng Hướng hoàng thượng phúc thân thi lễ Hồi bẩm hoàng thượng Là tần thiếp nhìn lễ quý nhân không vừa mắt Trong lúc ránh rối không có gì làm Nên tới đây mới lông tìm vết Nói xong lời này Hoàng thượng cùng lệ quý nhân đều bị giọt nói thản nhiên như vậy của A huyện giọt cho kinh hãi. Khi dễ phi tần đắc là không đúng vậy mà thái độ của A huyện lại như đang trừ gian diệt áp. Bảo vệ chính nghĩa. Hoàng thượng nhìn A huyện thật lâu. Chưa từng nghĩ nàng còn có bộ sáng này. A huyện lại mang đến một kinh khỉ lớn như vậy. Trâm ngoài cuộc chiến lớn như thế Lời nói lại như đang dạo chơi ngoài thành Thực sự không ngờ tính tình của nàng lại như vậy Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thừa nhận thực ra hắn không muốn tới đây Nghe lý đắc nhàn báo người của lệ quý nhân tìm đến tố huyện tần Tề diễn chi lúc đó lập tức buông tấu trương xuống Còn nghĩ nàng bị lệ quý nhân gây sự ở hoán liên các Nghe A huyền đáp lời Hoàng thượng chỉ ừ một tiếng Không nói thêm nữa Lệ quý nhân có lẽ cũng nóng nảy Xin hoàng thượng hãy làm chủ cho ti thiếp Nếu ngày nào đó huyền tần tỷ tỷ lại đánh tới cửa Vậy biết phải làm sao đây Tề diễn chi từ chối cho ý kiến Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của A huyển hiện lên nụ cười nhợt nhạt Huyển tần ngươi còn có gì để nói A huyển cái gì cũng không nói Đột ngột nâng bàn tay lên ba ba thưởng cho lễ quý nhân hai cách tát Cũng không màng thần sắc của hoàng thượng cùng lễ quý nhân như thế nào Ngầm mặt lên trả lời Đánh cũng đánh rồi Tần thiếp không có lời nào để nói A huyện chính là muốn biến giả thành thật Lệ quý nhân ngươi không phải nói ta đòi đánh đòi xếp sao Ta đây liền động thủ cho ngươi xem một chút Về phần hoàng thượng Tùy ý lệ quý nhân tự hạ mặt mũi của mình Cách này thì chấp nhận thôi Dù sao hoàng thượng cũng không thể chỉ vì mỗi mình nạn A huyện cũng không thể chấp vấn hoàng thượng vì sao lại như vậy A huyện chưa từng động thủ Chỉ vì cảm thấy lệ quý nhân vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng của mình Trước đây bất quá chỉ là một con cờ của hoàng thượng Đối với sùng ái của hoàng thượng Người nào có thì kẻ đó có đường sống Trải qua chuyện buổi trưa lại là hoàn toàn bất đồng Nàng vẫn còn sổng lượng chưa muốn cùng Lệ Quý Nhân tính toán Không ngờ tới lễ Quý Nhân được một tất lại muốn tiến một thước Đem người bên cạnh mình đánh Mặc kệ Hoàng thượng cưng chiều Lệ Quý Nhân thì sao Tức giận này không hoàn đủ lại cho nàng ta Tên ôn huyển của nàng liền cứ như vậy mà biết ngược lại đi Quấy. Trong mắt huyển tần còn có chấm không Tề diễn chi cũng không nghĩ A huyển dám ở trước mặt hắn động thủ Chỉ cảm thấy A huyển làm việc bất cẩn Cho nên mới quát lớn Thần thiếp chỉ làm việc phải làm Muốn chém muốn xếp tùy hoàng thượng Nhưng đừng liên lụy đến người khác Hoàng thượng thấy vẻ mặt ôn huyển chấn định mà nói Hắn đã gặp qua một A huyện kiều mị động lòng người. Một A huyện làm nũng trước mặt hắn. Cũng đã nhìn thấy vẻ ngây thơ lúc say rượu của nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua một ôn huyện khí thế mười phần. Lời nói kiên định như lúc này. Và lại mặc dù huyện tần đại nhịch bất đảo dám ở trước mặt hắn mà động thủ. Nhưng hắn chưa bao giờ tức giận thật sự Chỉ là cảm thấy A huyền không biết lúc nào nên dừng Có muốn thiên vị cũng không được Mặc dù ngoài mặt rất chấn tính Tề diễn chi vẫn thấy được hai tay A huyền đang nắm thành quyền nhẹ run run Xem ra vẫn là cậy mạnh Ngước mắt nhìn lên Huyền tần nhẹ ngầm đầu Cố gắng không để giọt lệ long lanh đang muốn trào ra khói mắt rơi xuống. Bộ dạng cố tỏ ra kiên cường này quả là muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Hoàng thượng cũng chỉ lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Nguyễn Tần quả thực vẫn là tiểu cô nương tính tình trẻ con. Chỉ không để mắt một lát là đã gây chuyện đến nông nỗi này. Từ khi nào thì bản thân lại có thể mềm lòng như thế Mình thật là đang dỗ một tiểu cô nương sao Nhưng cho dù là nữ nhi ruột của mình Hoàng thượng cũng chưa từng nghĩ lại có thể sung túng đến như vậy Nhưng mà huyện tần lần này thực sự đã gây ra chuyện lớn Quyên náo đến mức tất cả mọi người trong cung đều biết Nếu không trừng phạt Người khác sẽ lấy đó làm gương Thì ảnh hưởng sẽ rất xấu Hoàng thượng nhân tiện nói Nguyễn Tần làm việc lỗ mãn Phạt trong vòng nửa tháng không được bước chân ra khỏi cửa Hình phạt này thực ra cũng không hẳn là hình phạt Nói đúng hơn là đem Nguyễn Tần che chở bên người Lệ Quý Nhân vốn tưởng rằng sự tình nên theo hướng mình nghĩ Không ngờ cuối cùng lại có chuyện biến đột ngột Hoàn toàn thực sự là phá hỏng mọi chuyện Nếu Đa Kinh đồng đến chỗ của Hoàng Thượng Làm sao chỉ phạt cấm cửa nửa tháng một cách đơn giản như vậy Hoàng Thượng Lệ Quý Nhân không cam tâm vẫn muốn tranh thủ nại nỉ một lần Không thể uổng công vô ít được Nhưng hoàng thượng lại giống như cái gì Cũng không nghe thấy kéo A Nguyễn đang hoảng hốt Sa khỏi hoán viên các Bao tre A bao che trắng trợn A